Có thể trong mắt người khác Điều mà bạn không thể chịu được Lại chính là chuyện nhỏ Lâm ra mộc nhìn màn hình theo dõi Thấy Trần Thục Lương xếp một túi nilon lớn đi ra cửa Có điều không đi thang máy Mà lại là đi thang bộ Cô lập tức đóng cửa sổ theo dõi Mở trang mua hàng trực tuyến Vừa lật đến trang thứ 3 mục xài nữ Thì nghe thấy tiếng gõ cửa Chị Trân Hôm nay ban ngày không phải đi làm à Hôm nay tôi trực tối Tinh thần Trần Thục Lương tốt hơn hẳn mọi ngày Tóc không còn buộc Mà buông xóa sau vai Ngay cả những nếp nhăn trên mặt Cũng có vẻ ít hơn thường ngày Nghe nói cô và Trịnh Đạc Đều thích ăn thịt bò hấp tương tôi làm Chồng tôi bảo là tôi nấu nhiều hơn một chút Để mang lên cho cô Làm phiền chị thế này ngại lắm Lâm ra mộc lấy xét lê trong nhà Ra đưa cho Trần Thục Lương thay Chị trực ca tối sao ban ngày không tranh thủ ngủ một chút Tôi không ngủ được Sáng sớm ông xã tôi ra ngoài đi gặp bạn Khải Hân cũng đi học Tôi không có việc gì làm nên đi chợ mua thức ăn Lần này không chỉ hấp thịt bò Mà còn hấp cả gan gà và thịt ba chỉ nữa <cười> Chị vào đây Lâm Sà Mộc kéo cô ta vào phòng khách Đưa tay vuốt vuốt tóc cô ta Chị chân tóc chị đẹp thật đấy Buộc lên thật là phí quá Biết làm sao được, yêu cầu công việc mà. Bây giờ xóa tóc ra là tôi lại thấy không quen. Chị buông tóc nhìn đẹp hơn nhiều. Lầm ra mộc cười nói, lại mở tủ lạnh lấy nho và chuối ra. Nho này tôi mua sáng sớm hôm nay ngọt lắm. Nho năm nay ngọt hơn mọi năm. Nói xong Trần Tục Lương lại trần chừ một lát. À, tôi nghe Khải Hân nói buổi chiều hôm kia nó... Trần Khải Hân vẫn nói chuyện đó với mẹ Chuyện nhỏ mà Con bé Khải Hân thông minh lắm Biết phải mở cửa ra cho thoáng gió Còn biết tìm người lớn nhờ giúp Nếu không thì đã có khả năng xảy ra chuyện lớn thật Để một đứa bé ở nhà một mình như vậy Thật là không an toàn Khải Hân rất hiểu chuyện Hơn nữa bố nó cũng ít khi để nó ở nhà một mình Ít khi à Lâm giả mộc đã theo dõi nhà họ trường mấy ngày rồi Cứ như ngày nào, trường khoảnh lượng cũng để Khải Hân ở nhà một mình, ít nhất 2 tiếng mà ban ngày Khải Hân vẫn phải đi học. Thỉnh thoảng một hai lần cũng không được. Chị Trần, chị phải nói với anh ấy. Anh ấy tự lo được mà. Ông bà nội Khải Hân đâu? Nếu bố nó không có thời gian trông con thì chị đưa nó về nhà ông bà nội cũng được. Ông nội Khải Hân chúng gió liệt nửa người, mẹ chồng tôi phải chăm sóc ông. Hơn nữa ông bà ở cùng gia đình bác cả tôi, chồng tôi là con thứ, quan hệ của anh ấy với anh trai chị dâu cũng không tốt lắm. À, ra thế. Ra một gật đầu. Vậy còn bà ngoại Khải Hân? Tôi nghe chị nói bố mẹ chị ly hôn từ sớm. Mấy năm nay mẹ chị không hề liên lạc với chị à? Vẻ mặt Trần Tục Lương lập tức trở nên lạnh lùng. Tôi và bà ấy không liên lạc từ lâu rồi. Tôi coi như là bà ấy đã chết. Thế à Trước giờ khi bản công chuyện hay thảo luận về luật pháp với người khác Lâm Gia Mộc luôn ăn nói liều loát Nhưng nói chuyện phím lại không phải sở trường của cô À đúng rồi Chị Trần tôi đang chọn giày trên mạng Chị xem giúp tôi là đôi nào đẹp Tôi chọn đồ kén lắm Chị cứ xem giúp tôi Thật sự là tôi không quyết định được Lâm Gia Mộc kéo tay Trần Thục Lương Đi nào Được rồi Trần Thục Lương đi vào phòng ngủ Thứ đầu tiên cô ta chú ý tới Không phải là màn hình máy tính Mà là Ơ sao trên giường cô chỉ có một cái gối Lâm Gia Mộc giải thích với vẻ thờ ơ Hôm qua chị Đạc uống nước ngọt trên giường là bật khối Tôi mang ra ngoài giặt khô rồi Giặt khô? Giặt khô một cái gối bao nhiêu tiền? Nếu chỉ dính nước ngọt thì có thể xử lý đơn giản mà Thật à? Tôi tưởng dính nước họt khó giặt lắm. Tiệm giặt quần áo chỉ kiếm được tiền từ những người như cô thôi, thực ra dễ giặt lắm. Lần sau nếu có việc tương tự thì cô cứ nhờ tôi làm cho. Chị chân bây giờ vợ hiền mẹ đảm như chị hiếm lắm, chồng chị thật là một người may mắn. Những việc này đều là bà nội tôi dạy cho tôi. Bà nói phụ nữ nhất định phải chịu khó, phải biết cách chăm sóc đàn ông, chăm sóc gia đình, như vậy mới là một người phụ nữ tốt. À, mặt này tôi thật sự không hốn Các cô gái trẻ bây giờ đều không chú ý vào chuyện này Trần Thục Lương thở dài à, Năm ngoái, có bốn cô y tá ở chỗ tôi lấy chồng Đến giờ có hai cô ly hôn Còn một đôi cũng cãi nhau suốt Hỏi bọn nó tại sao ly hôn Nguyên nhân toàn là vì những chuyện vặt vãnh. Hai người không ai nhường ai Cãi nhau suốt ngày Thế là bỏ nhau Bọn trẻ bây giờ đều coi trọng tự do mà Lâm Sa Mộc cười nói Cô chỉ chỉ một đôi giày trên màn hình Chị trần chị cảm thấy đôi này thế nào? Trần Thục Lương nhìn đôi giày cao gót đó lắc đầu Ừm, um, cao quá Bước sẽ không thoải mái Lâm Sa Mộc nghiêng đầu nhìn Ồ, oh, tôi cũng thấy thế Hay là chị xem mấy đôi trong giỏ hàng của tôi Cô mở giỏ hàng ra Bón hàng được đưa vào giỏ mới nhất Là ibuprofen Trần Thục Lương hở sững sờ Cô mua thứ này làm gì? Hiệu thuốc dưới lầu cũng có mà. Thuốc bán trên mạng rẻ hơn. Lâm xa mộc cười nói. Tôi hay bị đau bụng. À mà đúng rồi chị Trần, hiệu quả của chamadon có tốt hơn ibuprofen không? Nụ cười của Trần Thục Lương đông cứng trên mặt. À, tôi tôi bị đau thần kinh nên mới uống thuốc đó. À, nếu cô chỉ bị đau bụng bình thường thì dùng ibuprofen là được rồi. Cô nói hai vợ chồng cô có nhiều năm mà chưa có con Hay là có liên quan đến chứng đau bụng này Cô cần đến bệnh viện tôi khám không Vợ chồng tôi đã khám rồi Bác sĩ nói là cả hai vợ chồng đều không có vấn đề gì Phải trông bào duyên phận Có thể vì mấy năm nay là những cái năm đầu tiên mà tôi vẫn tránh thai Khi đó tôi vẫn rất sợ có thai Ai ngờ bây giờ là muốn có thai mà lại cũng không được Chuyện này đúng là phải dựa vào duyên phận thật Trần tục Lương cười rất cưỡng gạo... Hiển nhiên vẫn nghĩ đến chuyện cha Ma Đôn. À tôi còn chưa giặt quần áo... Giờ tôi phải đi về giặt đây... Ơ chờ, chờ chờ một lát nữa... Quần áo để ngày mai giặt cũng được... À ngày mai tôi còn có việc... Trần tục Lương nói với giọng hơi yếu... Rồi vội vã chào Lâm Gia Mộc... Để tới cửa... Lâm Gia Mộc gọi Trần tục Lương lại... Chị Trần... Chị quên thay giày... À ừ đầu óc tôi giờ này chán quá... Trần Thực Lương quay lại Vội vã thay giày rồi đi thẳng về nhà Mà quên cả đóng cửa lại Nếu như là dùng thuốc bình thường Thì sao cô ta lại bối rối như vậy Xem ra đúng là đã nghiện thuốc giảm đau rồi Lần này Điền Cầm Cầm thật sự phải nợ cô một ân tình rất lớn Bây giờ Lâm Sa Mộc cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều Mỗi khi nghĩ đến 50.000 tệ trong thẻ ngân hàng thường xuyên bị bạo hành Một mình kiếm tiền nuôi cả nhà Con gái suốt ngày bị đánh đập, bản thân phải uống thuốc giảm đau tác dụng mạnh mới có thể dậy khỏi giường. Bất cứ một lý do nào cũng có thể khiến người khác sẵn sàng lựa chọn ly hôn. Nhưng trong mắt Trần Thục Lương, tất cả thứ này cộng lại cũng chỉ là những góc khuất nhỏ của một gia đình hạnh phúc. Tất cả những đau khổ cô ta phải chịu đều là điều bình thường đối với người phụ nữ trong hôn nhân. Chúng bình thường, hiển nhiên như việc cô ta bỏ chọn một ngày ra làm ba hộp thịt hấp to đùng cho gia đình hàng xóm chờ quen biết nửa tháng theo chỉ thị của chồng mình. Trịnh Đào và Lâm Gia Mộc đã hợp tác với nhau gần 3 năm, đã từng vô số lần ngồi trên xe hoặc trong phòng khách sạn theo dõi mục tiêu chờ bắt quả tang. Trong những lúc nhà rỗi đó, khi chán thì lại nghe radio trên xe, không muốn chơi máy tính hay điện thoại di động để lỡ mất cơ hội vàng hai người chỉ có thể chiêu trọng hay tán gẫu với nhau để giết thời gian. Có thể nói là hai người không có gì giống nhau Trong những lúc đó, tất cả những chuyện riêng từ nhất Như mối tình đầu tiên, nụ hôn đầu tiên hay là đêm đầu tiên cũng có thể nói ra Thậm chí chị Đạc còn biết cả chuyện Lâm Gia Mộc bao nhiêu tuổi sẽ thì Lâm Gia Mộc cũng biết chuyện anh ta yêu thầm giáo viên dạy ngữ văn thể học cấp 2 Nhưng có một số chuyện hai người họ không bao giờ nhắc tới Kể cả đến bây giờ cũng vậy Chẳng hạn như tại sao Trịnh Đạc lại tin gã tay Lục Thiên Phóng của cảnh sát lưu đến thế Cũng như vì sao Lục Thiên Phóng lại tin tưởng Trịnh Đạc như vậy Giữa Lục Thiên Phóng và Trịnh Đạc có quan hệ thế nào? Cho dù có bị đánh chết thì Trịnh Đạc cũng không nói Bố của Lục Thiên Phóng chưa sáu đến mức có thể leo lên bảng xếp hạng tỷ phú của Trung Quốc Nhưng địa vị ở thành phố A thì tuyệt đối là số 1, số 2 Năm Lục Thiên Phóng 11 tuổi Hắn bị bắt cóc, bọn bắt cóc mang hắn đến một thành phố thuộc tỉnh khác. Thành phố này cũng là địa bàn cảnh sát lưu và trịnh đạc đóng quân. Sau khi cảnh sát địa phương sử dụng mọi biện pháp để xác định được địa điểm hắn bị giam giữ, vì đám bắt cóc thật sự quá đặc biệt, cảnh sát thông thường đi cứu chỉ tăng thêm số người mất mạng, nên bên cảnh sát đã gọi điện thoại sang cầu cứu cùng đội. Trong số binh lính tham dự hành động giải cứu lần đó có cảnh sát lưu và trịnh đạc. Lục Thiên Phóng là do Trịnh Đạt đích thân bế từ trong hầm ra, còn cảnh sát lưu thì tự tay bán chết tên cầm đầu, mà tên cầm đầu này lại chính là vệ sĩ của Lục Thiên Phóng, trước đó cũng là lính đặc công. Vì tiền, người đàn ông mà Lục Thiên Phóng gọi là chú và vẫn luôn sùng bái này đã cùng người chiến hữu bắt cóc cậu chủ của mình. Từ đó về sau, cậu bé Lục Thiên Phóng vốn ngoan ngoãn học giỏi bắt đầu xa vào con đường ăn chơi đàn đúm, bộ hán vốn dĩ tay trắng lập nghiệp luôn muốn tự mình kiểm soát công việc, suốt ngày bận rộn tối mắt tối mũi. Mẹ hắn ngày ngày chỉ sợ không đủ thời gian đi đánh mặt trường, đi dạo phố, đi thẩm mỹ, lấy đâu ra thời gian quản lý hắn? Trước đó, Lục Thiên Phóng ngoan ngoãn cũng hoàn toàn là nhiều ý thức tự giác. Sau khi được giải cứu về, hai vợ chồng cảm thấy con mình bị bắt cóc đã rất khổ sở, nên càng chiều hắn hơn. Cách nuôi dạy con là lần nào con xin tiền cũng cho. giữa hai vợ chồng cũng không có trao đổi với nhau sau hơn một năm hai vợ chồng cãi nhau và mới phát hiện họ đã cho đứa con chưa đến 13 tuổi này tổng cộng hơn 400.000 tiền tiêu vặt hai người tỉnh táo lại bàn bạc con trai đã trở nên như vậy ở trong nước là không được thôi thì cả nhà dứt khoát di cư sang Canada nhưng việc làm ăn trong nước cũng phải có người trông coi bố của Lục Thiên phóng sang Canada được 10 tháng đã không chịu nổi lại quay về nước quản lý việc kinh doanh mẹ hắn không yên tâm về con trai Nên ở lại Canada chăm sóc con học hành đủ 2 năm Sau đó nghe tin bố hắn có bổ Mẹ hắn lại vội vã chạy về nước bắt gian Bỏ lại một mình hắn ở Canada Không có người quản giáo Trong tay lại có tiền Lục Thiên Phóng nhanh chóng làm quen với đám con nhà giàu cùng chung chí hướng Đến từ mọi nơi trên thế giới Cũng học được đủ mánh ăn chơi Đến khi mẹ hắn xử lý xong chuyện trong nước trở lại Canada Thì Lục Thiên Phóng đã không thể quản được nữa Hai vợ chồng cãi lộn một phen rồi lại lôi hắn về nước Ít nhất là ở thành phố A Hắn có gây ra chuyện thì bố hắn cũng đủ tiền và quan hệ để giải quyết Còn nếu quậy phá ở nước ngoài hoặc thành phố khác Thì bố hắn chưa chắc đã bảo vệ được cho hắn Nhưng sau khi đã được mở mang đầu óc ở nước ngoài Lục Thiên Phóng đâu dễ bị quản thúc như vậy Bố mẹ bắt về nhưng hắn nhất định không chịu về Cuối cùng bố mẹ hắn phải vừa đe dọa vừa rụ dỗ chấp nhận cho hắn tiền tiêu vặt mỗi tháng đủ để bố hắn trả lương cho một công ty con hắn mới yên tâm về nước hắn có tiền lại hào phóng vừa ham chơi vừa biết chơi nên tự nhiên làm quen được không ít bạn tốt trong đó có một gã bạn tốt tên là lại trung sơn mời hắn mở sòng bạc lúc đầu hắn còn cảm thấy thú vị đến tận cùng hắn tận mắt chứng kiến các bạn tốt lại trung sơn đánh gãy chân một khách chơi bạc để đòi nợ Lại cắt đứt một ngón tay Gửi về nhà ép gia đình khách chơi Mang tiền đến trả Thì Lục Thiên Phóng mới sợ tái mặt Mặc dù hắn là một kẻ ăn chơi Nhưng về bản chất Vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan bị xa ngã Tên nhóc này không dám nói với người nhà Bố hắn đã sợ hắn Nếu còn gây chuyện thì một tháng Sẽ chỉ cho hắn 10.000 tiền tiêu vặt Và nem hắn đến Đức Anh du học Biết cảnh sát lưu là đội phó đội hình sự Hắn đến tìm cảnh sát lưu Cảnh sát Lưu vốn làm ở tổ trọng án, nên cũng không thể không xử lý vụ này. Sau khi tìm hiểu tình hình cẩn thận, cảnh sát Lưu chỉ muốn cho tên nhóc này một cái bàn tay. Tên bạn tốt kia của hắn quá thông minh, lúc nào cũng nói Lục Thiên Phóng là chủ sòng. Bình thường trước mặt khách chơi và nhân viên cũng đều cúng na gục núm với Lục Thiên Phóng. Cho dù là đi đòi nợ, cũng luôn nói hắn là kẻ làm thuê, Lục Công Tử mới là ông chủ. Nếu phá vụ án này thì Lục Thiên Phóng không thể thoát khỏi tội cầm đầu. Mặc dù hắn không góp vốn, cũng không góp sức, chỉ giới thiệu vài người bạn đến chơi. Nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy Lục Thiên Phóng là kẻ cầm đầu. Hắn có tố xác với cảnh sát lưu cũng chỉ được coi là tự thú. Kể cả khi người khách chơi nợ tiền đó bị cắt ngón tay, thì Lục Thiên Phóng cũng có mặt. Có nói mình không biết cũng không ai tin. Cái gọi là hai tháng tung lưới của cảnh sát lưu Cơ bản chính là anh ta dạy Lục Thiên Phóng làm xăng làm bậy ép lại Trung Sơn phải nhảy lên sân thượng thừa nhận chính mình mới là ông chủ để việc làm ăn kiếm vô số tiền của mình khỏi biến thành trò chơi của đại thiếu gia Lục Thiên Phóng Nếu không biết đâu một ngày nào đó cơ nghiệp của hắn sẽ bị Lục Thiên Phóng phá hoại hết Nhưng sức phá hoại của Lục Thiên Phóng thật sự hơi vượt quá dự đoán của cảnh sát lưu Vốn, cảnh sát lưu cho rằng ít nhất cũng phải ba tháng đến nửa năm Không ngờ chỉ hai tháng sau, thằng nhóc này đã làm được rồi Vì vậy lúc Trịnh Đạt xuất hiện tại đó Lại Trung Sơn lập tức toát mồ hôi Chỉ sợ đây là một trò khác của gã công tử Lục Thiên Phóng Trịnh Đạt cười ha ha, đưa bào thuốc ra mời Lại Trung Sơn nhào cặp mắt tàm giác phô thức thoát cái bụng vệ lại, cười hì hì Tôi nghe anh Phóng nói anh đã cứu mạng nó chuyện nhỏ mà thôi. Trịnh Đạc nói rất thoải mái. Vậy anh cũng biết là việc làm ăn này của chúng tôi là. Lại Trung Sơn vốn rất muốn nói với Lục Thiên Phóng là ông chủ, nhưng khi nghĩ lại những chuyện Lục Thiên Phóng đã làm hai tháng nay, hắn lại vội đổi giọng vì sợ Trịnh Đạc không hiểu rõ tình hình lại làm hỏng chuyện lớn của hắn. Tôi và nó có quan hệ tốt, nó thường đưa người đến đây chơi, để nó mắt mặt với khách hàng. Nên tôi hay gọi nó là ông chủ Nhưng giờ nó đã để anh làm đội trưởng đội bảo vệ Thì có hơi... Nói đùa à? Đội trưởng đội bảo vệ trước đây Là thủ hạ tâm phúc của hắn Sao có thể gọi bừa một người đến làm đội trưởng đội bảo vệ được Ơ, thấy nó nói với tôi như vậy mà Đó là vì nó trẻ con Nên thích khoác lác thôi Thật sự xin lỗi Người anh em Tiền đi lại của người anh em tôi nhất định sẽ Thì thực có làm đội trưởng đội bảo vệ hay không Tôi không để ý Hơn nữa tôi cũng không phải người tham mấy đồng tiền đi lại đó Tôi và thằng nhóc thiên phóng này Có mối quan hệ rất sâu xa Không giấu anh Tôi cũng là một ông chủ khác Ông chủ Ông chủ Lục. Trịnh Đạc nhiêu mắt lại cười Thiên phóng là con một nhà họ lục Ông chủ lục không yên tâm về nó Lại trung sơn thở vào một hơi Hắn biết Lục Thiên Phóng là con trai độc nhất của nhà họ Lục. Hắn cảm biết mấy năm nay, bố Lục Thiên Phóng cũng không yên phận, đã bao nuôi mấy tình nhân. Đáng tiếc là à chưa kịp có con đã bị bà Lục giải quyết. À có con thì bị đưa đi xa, nhưng lại sinh con gái phải nuôi cả hai mẹ con. Tuổi tác ngày càng cao, cơ hội sinh con trai rồi bồi dưỡng từ đầu rất nhỏ. Vì vậy cả ngày ông ta càng có trọng Lục Thiên Phóng. Bây giờ phái về một vệ sĩ đi theo Lục Thiên Phóng. Quả thực cũng là chuyện hết sức tự nhiên Vậy ý của ông chủ lục là Ông chủ lục nghe loáng thoáng Là con trai đứng ra mở song bạc Bất hợp pháp gì đó nên lo lắng Lần này nghe anh nói vậy Thì cũng coi như là nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành một nửa Thằng nhóc thiên phóng này Hơi tùy hứng một chút Có gì mong anh thông cảm Lại Trung Sơn thầm nghĩ Vốn mình định mượn danh tiếng gã công tử lục thiên phóng này Kiếm chắc một hồi Ai ngờ thằng nhóc này quá giỏi phá hoại Thảo nào bố nó Đã hơn 50 tuổi rồi Mà vẫn tìm mọi cách xấu mẹ nó Để sinh đứa con khác Bồi sưỡng từ đầu Chắc chắn là ông chủ lục nghe nhầm rồi Thiên phóng với tôi Nên thường đến chơi thôi À Anh thấy đấy Nói rõ ràng mọi chuyện như thế là tốt rồi Anh lại anh yên tâm Ông chủ lục đã trao quyền cho tôi Anh cũng phải làm ăn với thằng nhóc Thiên Phóng chơi ở chỗ anh Tuyệt đối không thể để anh lỗ vốn được Sau này tôi còn phải đi theo nó một thời gian Có gì mong anh giúp đỡ Trịnh Đạc cười hì hì Vỗ lưng lại trung sơn Đồng thời bí mật tắt máy ghi âm dấu xe áo Cần gì phải khách sáo như vậy Bạn của Thiên Phóng chính là bạn tôi Lại càng nói ngày hôm đó Trương Hoành Lượng từ Sông Bạc về nhà Đến cơm cũng chẳng buồn ăn Con gái chào hắn cũng không nghe thấy Hắn vào phòng ngủ, đóng cửa Lật sổ xanh bạ gọi điện thoại Mấy năm nay hắn biết không ít người Trên thị trường chứng khoán Nhưng người có quan hệ tốt với hắn lại không nhiều Có một số người qua lại với hắn mấy lần Cảm thấy hắn vô dụng Nên không thân thiết cho lắm Còn những kẻ có quan hệ tốt với hắn Thì tình hình cũng không khác là mấy Những khách sột hắn có thể nghĩ đến Là hầu hết là bạn của hắn Hắn ba hoa một phét Tung trời về đám bạn của mình Nói sòng bạc cao cấp thế nào Mình và ông chủ quen biết thế nào Không hề nhắc đến chuyện Mình phải nhờ tay bảo vệ trịnh đạc Mới có thể biết đến sòng bạc cao cấp như vậy Người anh em Tôi bảo anh này Anh cũng đừng chê 1% là ít Bởi vì số tiền mỗi bàn đều cực lớn Hôm qua tôi đã thấy bọn họ chơi xì tố Có một tiếng Mà người thua nhiều nhất Đã mất 2 triệu Người thắng nhiều nhất cũng được hơn 1 triệu Tôi nghe nói bọn họ nói là hôm đó có ai thắng thua quá nhiều gì đấy Anh nghĩ xem là 1% là bao nhiêu? Chắc chắn là sòng bạc của người bạn đáng tin nên mới bảo anh dẫn người chứ Tôi bảo anh này, người bạn này của tôi quen biết cả hai giới đen trắng Trời ở đó an toàn 100% Ok ok, quyết định như vậy đi Nếu anh dẫn người đến thì chắc chắn là không thể thiếu phần của anh được Hắn càng phấn khích càng nói cao giọng, cho dù đã đóng cửa nhưng ở ngoài vẫn có thể nghe được rất rõ. Trần Thục Lương tranh thủ lâu nhà đứng ngoài nghe cửa một lát, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi mơ hồ nhưng cũng không dám ngăn cản. Đánh bạc một trận đánh hết tiền triệu, có đáng tin không? Nếu bị bắt thì làm như thế nào? Gọi điện thoại xong, nhìn thấy cô ta cầm cây lau nhà đứng lẩn ra ở ngoài nhìn mình nhưng muốn nói gì nhưng lại không dám nói. Trường Hoàng Lượng cảm thấy hơi tức. Cô đừng có bày bộ mặt đưa đà mấy ra nữa. Tôi đến lúc đổi vận rồi. Cô đừng có dơ cái mặt đưa đà mấy ra để chặn vận may vận tài của tôi nhá Cô xem vợ người ta, ai cũng biết mặc đẹp đẽ, ai cũng trẻ trung, đi cùng chồng ra ngoài cũng mất mặt. Cô nhìn lại mình xem, chồng không khác gì có nô sin. Không biết đường mua mấy bộ quần áo cho tử tế Cả cái mặt kia nữa Nếp nhăn kẹp chết cả rồi Em trường Hải Lượng trợn mắt nhìn cô ta Cô im ngay Tôi ra ngoài một lát Có thể không về Cô không cần chờ tôi Nói xong Hắn mặc áo vest Mở cửa đi mất Hai giờ sáng Tiếng cảnh báo trói tai phát ra từ máy tính Lầm gia mộc ngồi bật dậy Vội vã bật màn hình máy tính theo bản năng Lại bị ánh sáng từ màn hình làm lóa mắt không mở mắt ra được Trịnh Đạc đi chân đất chỉ mặc quân đùi chạy vào Có điều lúc này Hai người đều không có tâm tư cởi nhạo đối phương Vì hình ảnh trên màn hình Khiến cả hai hết sức căng thẳng Trường Hoài Lượng Cởi hết cúc áo vest và sơ mi Để hờ bụng ra ra sức đập cửa vào nhà mình Gọi vợ con ra mở cửa Camera này anh mới lắp hôm qua Thêm chức năng theo dõi ban đêm Bởi vì ban đêm không đủ ánh sáng Hai mắt trường hoài lượng lé lên như mắt xã thú Làm hai người đều cảm thấy lo lắng cho mẹ con Trần Tục Lượng Một lát sau cửa mở ra Trường hoài lượng gần như co đạp Đến ngày tức thì Miệng không ngừng chửi bới Hai người đang muốn xem tiếp Thì cửa đã đóng lại Một lát sau Màn hình máy tính cũng tối dần Có cần xuống xem không? Không cần. lần ra mộc lắc đầu. Xem bệnh án là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Cô sờ sờ vai, cảm thấy hơi lạnh. Trịnh Đạc tiện tay cầm điều khiển từ xa tắt điều hòa. Hai người nhìn nhau một lát, trịnh Đạc thở dài, xoay người đi ra ngoài. Có lúc có những mối quan hệ, mặc dù hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách mỏng như tờ giấy... Nhưng lại không ai dám đông thủng tờ giấy này Chương 6 Bị thương Trích lời ra mộc Không phải người mẹ nào cũng mạnh mẽ vì con Thật ra có rất nhiều người đã lấy con Làm cái lý do bảo chữa cho sự mềm yếu của mình Nửa tiếng sau Tiếng còi chó tai của xe cứu thương đánh thức toàn bộ cư dân trong tiểu khu. Có người bấm chuông cửa, sau đó ra sức gõ cửa. Lâm Gia Mộc khoác áo vào bước xuống giường. Trịnh Đạc thì dọn dẹp sofa cực nhanh, rồi ôm chan chạy vào phòng ngủ. Sau đó Lâm Gia Mộc mới ngáp dài đi ra mở cửa. Úi, ai đây? Trần Thục Lương xông vào như phát điên. Khải, khải Ngân, Khải ngân Lầm giam mộc giật mình đỡ lấy cô ta. Vừa rồi nhìn màn hình theo dõi, thấy Trương Hoài Lượng uống say về nhà, co chân đá người nào đó. Cô cho rằng người bị đá là Trần Thục Lương, không ngờ lại là... Bố Khải Hân uống rượu say về nhà, tôi đau đầu quá nên uống thuốc ngủ mới ngủ được. Không nghe thấy tiếng anh ấy gõ cửa, Khải Hân luôn rất sợ anh ấy, không dám mở cửa. Sau đó bố nó phát cáu, Khải Hân mới... Ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hoảng hốt, dường như Trần Tú Lương bị kích động rất mạnh, hoặc dường như tác dụng của thuốc còn chưa tan hết. "Bố nó nóng tính, chờ bên ngoài lâu quá." Khải Hân mở cửa cho anh ấy. Anh ấy tưởng là tôi nên con chân đạp nó một cái. Khải Hân bị đạp bay vào trong nhà, đập đầu vào đâu đó. Anh ấy cũng không thèm nhìn con mà đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn thấy tôi đang ngủ, lại lôi tôi từ trên giường rồi đánh. May mà lần này Anh ấy uống nhiều Trần Tục Lương nói Không giống như đang kể chuyện của mình Mà giống như đang nói chuyện của người khác Anh ấy ngủ Tôi không nghe thấy Khải Hân khóc Nên ra phòng khách tìm nó Khải Hân chảy máu đầu Trên mặt cũng toàn là máu Cái gì Thế xe cứu thương là chị gọi à? à Tôi Tôi không có đủ tiền À đúng rồi Tôi đến để vay tiền Tôi đưa nó đi viện khám Nói xong Trần Thục Đương cũng mềm yếu nhũn ra Cô ta ngồi thụt xuống đất Lầm bầm gì đó không rõ Đứng dậy Chị có còn là mẹ nó nữa không Mau đứng dậy Lầm ra mộc kéo cô ta đứng dậy Đưa tay vỗ mạnh vào mặt cô ta Mau đứng lên đi Chúng ta đưa Khải hơn đến bệnh viện Chị đạt suốt ruột Nhìn hai người mặc quần áo Lấy ví tiền Anh đi xem Khải Hân trước Lát nữa em lái xe đưa quay đến bệnh viện Anh mang đủ tiền chưa Đủ rồi Dứt lời Trịnh đạp mở cửa đi thẳng ra ngoài Nghe thấy tiếng đóng cửa Hình như Trần Thục Lương tỉnh táo hơn một chút Khải Hân sốt cuộc là chị uống thuốc gì Chồng tôi nói tối nay không về Tôi uống 2 viên thuốc ngủ rồi ngủ mất Tôi mất ngủ, không uống thuốc là không ngủ được. Sau đó, không uống trà đồn thì không dậy nổi. Người phụ nữ này đã tự biến mình thành một người như thế nào? Lâm Gia Mộc thả tay cho cô ta ngã xuống đất, vào mở tủ lạnh lấy khay đá, rồi vào bếp lấy một chậu nước hắt thẳng vào mặt người Trần Tục Lương. Trần Tục Lương bị hắt nước lạnh, ôm gối co ro. Đứng dậy! Lâm ra mộc kéo cô ta lên Chị là mẹ Khải Hân Nếu bây giờ báo cảnh sát Không bị hỏng việc lớn Thì cô đã gọi cảnh sát đến bắt trường hoành lượng rồi Nhưng về mặt này Luật pháp Trung Quốc vẫn cực kỳ lạc hậu Chỉ cần bố mẹ khăng khăng là không có ý Thì cuối cùng đều chẳng đi đến đâu nữa Lần trước Một vụ bạo hành được báo chí TV đưa tin rầm rộ Kết quả cuối cùng Cũng chỉ là bố đứa bé bị tù một năm Khải Hân, Khải Hân Cuối cùng, Trần Tục Lương cũng tỉnh táo được một chút Cô ta nắm lấy tay Lâm Gia Mộc Cứu Khải Ngân Chị Đạc đã đi rồi Khải Hân sẽ sợ Tôi đi tìm nó Cả người ướt đẫm nước Trần Tục Lương mở cửa chạy ra ngoài Lâm Gia Mộc thật sự không làm gì được cô ta Chỉ có nước cất bước chạy theo ánh mắt nghiêm khắc của vị bác sĩ nam tuổi trung niên trực phòng cấp cứu dừng lại trên người chân tộc lương. Bệnh viện này gần khu Vinh Quang nhất, đây cũng không phải là lần đầu tiên Khải hân đến đây. Với một số nhân viên y tế cũng biết cô bé. Nhìn thấy cô bé đầu chảy máu được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, một số y tá đã bật khóc. Sao đứa bé lại bị thương? Nửa đêm nó dậy đi vệ sinh Không bật đèn nên trượt chân Đập đầu vào bàn Trần Thục Lương cúi đầu nói nhỏ Bác sĩ Nó thế nào Cháu đang được chụp CT Trước khi xem phim chụp Thì không ai có thể xác định được mức độ thương tích được Bác sĩ nói lạnh lùng Mẹ đứa bé đã nói Là đi vệ sinh trượt ngã Ông ta còn có thể nói gì nữa Thật sự không hiểu vì sao Có những người phụ nữ vừa tàn nhẫn vừa yếu đuối như vậy Vết thương trên cổ tay cô có cần xử lý không? Trần Thục Lương cúi đầu mới phát hiện cổ tay mình có một vòng bầm máu tím đã đen Cổ tay chỉ là bị thương ngoài da thôi Tùy cô Vốn dĩ ông ta còn thông cảm với Trần Thục Lương Nhưng bây giờ đúng là dành cho cô ta một xíu thông cảm cũng là lãm phí Lúc này lại có bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu Bác sĩ xoay người đi luôn Lâm ra mộc cởi áo khoác cho Trần thúc Lương mặc vào Chị Trần, chồng chị đâu? Trần thúc Lương nhìn quanh Anh ấy, không biết Trịnh đào vừa đi nộp tiền vệ phí về Nói xen vào Lúc xe cứu thương đưa Khải Hân đi Thì anh ta còn đang ngủ anh gọi anh ta nhưng anh ta không tỉnh anh đi theo xe cứu thương anh ta cố tình bỏ qua chuyện mình sợ bị kéo chặt khớp tay hắn khi đánh thức hắn dậy sáng mai xe cứu thương sẽ phải đến nhà họ trương một lần nữa tên khốn trương hoành lượng này nếu không phải là đang thả dây dài câu cá lớn với tính tình của trịnh đạt loại đàn ông bất lực chỉ biết hành hạ phụ nữ trẻ em này chỉ cần tìm nơi vắng vẻ tìm người dạy dỗ vài tiếng là sẽ ngoan ngoãn ngay Bắt hắn làm gì phải nghe nấy Nghe tiếng ếch kêu Cũng sợ đến tẻ xa quần Ba người yên lặng Đứng chờ ngoài phòng chụp CT Không lâu sau Khải Hân được đẩy ra Bác sĩ cấp cứu con mày nhìn phim chụp Phía trên bên trái có đọng máu Phải lập tức phẫu thuật Xuất huyết nhiều không Trần Thục Lương nói nhỏ Bác sĩ nhìn cô ta một cái Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là y tá đúng không? Tự mình xem đi." Nói xong, ông ta tiện tay đưa phim chụp và cả kết luận cho Trần Thục Lương. Trần Thục Lương xem một lát, Khải hân bị thương không hề nhẹ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cô ta không cầm được, tiền thở dài. <cười> "Mấy người ký đơn tự nguyện và phẫu thuật đi, sau đó đi nộp tiền tạm ứng phẫu thuật, tôi sẽ bảo phòng mổ chuẩn bị." Thục lương cúi đầu nhận đơn tự nguyện phẫu thuật do y tá đưa, rồi ký luôn mà không cần đọc. Được rồi, trịnh đạc sách túi xuống lầu nụ tiền. Khải Hân là một cô bé rất ngoan, sau khi bị thương càng ngoan ngoãn như mèo con. Cô bé nằm trên giường bệnh ăn nho lâm sa mộc mua cho, mắt vẫn không hề rời khỏi người mẹ ngồi bên cạnh. Mẹ, sắp khai giảng rồi, con có kịp đi học không? Tất nhiên là kịp. Vậy thì con yên tâm rồi. Khải Hân thở dài. Mẹ bố đâu? Ai ở nhà nấu cơm cho bố? Bố con cũng bị thương rồi. Hơn 8 giờ sáng hôm nay, Trường Hoành Lượng có điện thoại đến, không phải hỏi han tình hình Khải Hân mà kêu gào không nhấc tay lên được. Trần Thục Lương sợ quá, vội nhờ vợ chồng Lâm Gia Mộc chăm sóc Khải Hân rồi chạy về nhà. Trường Hoành Lượng đang ôm vai phải nằm kêu gào trên giường. Nhìn thấy cô ta về là há mồm chửi luôn. Trần Thục Lương cúi đầu chịu mắng, xem xét cánh tay cho hắn. Cánh tay hắn chết khớp, cô ta vội vã gọi xe kiếng thương đưa hắn đến bệnh viện. Khải Hân lập tức cảm thấy lo sợ, cô bé nhìn cửa phòng bệnh như nhìn một con dã thú. Bố, bố sẽ không đến chứ Bố con không nằm viện Bố con còn có việc nên về nhà trước Mẹ, mẹ con mình cứ ở bệnh viện đi Vì sao, nằm viện tốn tiền lắm Mình không nằm phòng bệnh tốt thế này nữa Nằm phòng bệnh có rất nhiều người một phòng như lần trước Thì con sẽ ở lại đây rất lâu mà Trần Thục Lương thấy sống mũi cay cay Thoáng nhớ ra khi mình còn nhỏ Cũng đã từng nói một câu tương tự Chị Trần, chị trông Khải Hân đi Lần này Khải Hân bị thương không nặng Là nhờ nó may mắn Nếu như lần sau nó bị thương nặng hơn Thì chưa biết là sẽ có chuyện gì xảy ra cả Trần Thục Lương lau những giọt nước mắt Không biết chảy ra từ khi nào Ý nghĩ rời xa chưa hoàn lượng Chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ Nhưng xa rời hắn, cô ta và con gái sẽ sống như thế nào? Trịnh Đạc ngủ trên sofa, trên tay cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa. Hơi nhắm mắt lại giữ thân, dường như sự ẩm ý trong phòng này không hề liên quan đến anh ta. Cách anh ta không xa, mấy vị khách sột trường hoành lượng dẫn đến, vốn vẻ mặt không hứng thú gì, nhưng vừa vào cửa đã trở nên hưng phấn kiểu bệnh hoạn của những con bạc. Cả đám lần lượt vỗ lưng Trương Hoành Lượng Khen hắn lần này làm việc rất tốt Tìm được một địa điểm rất tuyệt Trương Hoành Lượng Treo cánh tay bị thương Cười đắc ý Hình như cả cánh tay đau này Cũng đã biến thành một tấm huy trường trước ngực Hắn nhìn quanh phòng Tìm thấy chị Đạc đang ngồi đương thần ở trong góc Đi đến vỗ vai anh ta Người anh em cảm ơn rất nhiều trịnh Đạc ngồi dậy Như vừa mới nhìn thấy hắn Xin lỗi buồn ngủ quá Anh đến nơi mà tôi cũng không phát hiện Ha ha Trương Hoàng Lượng gợi cười Nghe nói hôm qua anh đưa Khải Ngân đến bệnh viện Thật sự cảm ơn anh Hôm qua tôi uống say quá Ngã chặt khớp cánh tay lúc nào cũng không biết Con bé Khải Hân này Nhìn thì ngoan ngoãn Nhưng thật ra nghịch hơn con trai ờ, chị đã gật đầu đồng tình, vờ như không biết rõ. Ừ, trẻ con mà, bị thương cũng khó tránh. anh ta chỉ chỉ vết sẹo trên trán mình. À, cái này là tôi nghịch lúc nhỏ, đập đầu vào thành lò sưởi, khi đó chảy không biết bao nhiêu là máu, làm mẹ tôi sợ ngất xỉu, bố tôi lấy tàn hương bôi cho tôi, thế là khỏi luôn. ô, bây giờ trẻ con được chiều chuộng quá. Khi còn bé chúng ta đâu được chăm sóc như thế này Lần này Khải Hân nằm viện Đều do anh đột tiền à Không sao không sao Trúc Lòng Thành thôi Tình cảm là tình cảm Tiền nong là tiền nong Anh đưa Khải Hân đến bệnh viện là tốt lắm rồi Ngày mai tôi nhận được Hoa Hồng Sẽ trả tiền cho anh Được rồi được rồi được rồi Không phải vội Nếu anh thiếu tiền thì cứ dùng trước đi Trịnh Đạc cười nói Đưa điếu thuốc cho hắn Có điều tôi phải nói với anh Mấy người anh dẫn đến lần này không ăn thua Anh xem xem Tôi với anh nói chuyện một lát Mà đã có người nghỉ chơi rồi Hay rồi, Bây giờ họ đã biết chỗ này rất hay rồi Lần tới sẽ không chỉ có những người này Những người chơi cổ phiếu Có mấy ai không thích bài bạc Ơ chúc anh phát tài Trường Hoành Lượng cặn bã như vậy mà vẫn dỗ dành được Trần Thục Lương dính lấy mình là nhờ khả năng ăn nói rất khéo. trong mười gã bạo hành thì sẽ có chín gã rất biết ăn nói, nhờ thế mới giữ được vợ để mà hành hạ. hắn cũng không phải không có điểm gì khá, cũng biết tính toán. Trịnh Đạc nhìn bộ mặt sương sương tự đắc của Trần Hoành Lượng, thầm nghĩ ban này Lâm Gia Mộc đã khiến Trần Thục Lương dao động. nhưng ngày mai Trường Hoành Lượng nói mấy câu bùi tai là hai mẹ con họ sẽ về nhà. Không làm chiêu hoài lượng hoàn toàn buông tay thì Trần Thục Lương và Khải Ngân sẽ không thể rời khỏi hắn. Sách lửa gài bẫy của anh ta và Lâm Giang Mộc quả nhiên là đúng đắn. Một gã đà đồng cạn bã chuyên hành hạ vợ con cần bao nhiêu thời gian để nhận được sự tha thứ của vợ? Lâm Giang Mộc sẽ nói với bạn chỉ cần thời gian một bữa sáng. Cô cầm quần áo để thay ra và đồ ăn sáng đến phòng bệnh. Chỉ có một mình Khải Ngân nằm trên giường bệnh chơi búp bê Một bộ quần áo vắt trên ghế bên cạnh Trần Tục Lương không có trong phòng Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu ra ngoài nghe điện thoại rồi Cô cháu mình ăn sáng đi Cháu thích ăn bánh bao không? Có ạ Khải Hân ngật đầu Cô ơi, mẹ cháu sẽ đưa cháu đi xa bố cháu thật không? Lâm Gia mộc ngồi xuống Thế Khải Ngân có muốn bố mẹ xa nhau không? Có lúc cháu không muốn bố mẹ xa nhau Nhưng có lúc lại cảm thấy bố cháu không về nhà sẽ tốt hơn Khải Hân suy nghĩ một chút rồi lại nói Nếu bố cháu không uống rượu thì tốt Lúc không uống rượu thì bố cháu chỉ hơi nóng tính thôi Mẹ cháu nói thế à? Vâng Mẹ cháu nói nếu cháu ngoan thì bố cháu sẽ không đánh cháu Khải Hân nghĩ một lát rồi thắc mắc Nhưng bạn kỳ kỳ lớp cháu nói Bạn ấy làm rơi học điện thoại của bố bạn ấy Mà bố bạn ấy cũng không đánh bạn ấy Trẻ con chính là một tửa giấy trắng Từ nhỏ đã phải sống với người bố bạo lực Đương nhiên cô bé cho rằng Bố người khác cũng bạo lực như vậy Nhưng sau khi đi học, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội trao đổi với nhau và phát hiện thế giới này không phải như vậy. Sự thắc mắc của Khải Hân quả thực là quá bình thường. Cô ơi, cô phải mẹ cháu nói dối không? Hay là Kiki nói dối? Đăng ra một phút tóc Khải Hân. Khải Hân là một cô bé ngoan, bố đánh con không phải là bố tốt. Chị y tá cũng nói như vậy Chị ấy còn nói mẹ cháu không tốt Mẹ cháu nên ly hôn Có phải mẹ cháu ly hôn Thì cháu và mẹ sẽ không bị đánh nữa không cô? Ly hôn thì bố cháu sẽ không có nhà để về nữa Hải Hân cười Thế bố cháu có chỗ nào ăn cơm không? Tất nhiên là có Vậy thì để mẹ cháu ly hôn đi Hải Hân cầm bánh bao ăn rất vui vẻ Nhưng mới ăn được vài miếng lại nhíu mày Nhưng mẹ cháu sẽ không rời khỏi bố cháu đâu Vì sao? ô cháu nói mẹ cháu là người ti tiện Không có người đánh thì không chịu được Bố cháu nói thế với cháu à? Bố cháu nói trước mặt cháu Lâm ra một phút tóc khải hân Tư tưởng của đứa nhỏ này đã bị tình hình gia đình làm cho hỗn loạn hết cả rồi ôi cháu có thể lớn lên thật nhanh không? vì sao? có một chị trong tivi nháy mắt đã lớn lên rồi trở nên xinh đẹp lại còn biết võ công. cháu lớn lên sẽ có thể bảo vệ mẹ cháu bố cháu cũng sẽ ngoan hơn. Khải Hân bây giờ đã rất xinh đẹp rồi mà. Khải Hân vừa ăn xong thì cửa phòng bệnh mở ra. Trần Thúc Lương xách một túi đồ ăn McDonald đi vào. Ơ, Gia Mộc, cô tới sớm thế Tôi không có việc gì Định mua đồ ăn sáng đến cho mẹ con chị Lâm Gia Mộc nhìn Trần Thục Lương Biết ngay Trần Thục Lương vừa đi gặp Trương Hoài Lượng về Cả người cô như sáng bừng lên Nụ cười thỏa mãn hiện lên trên mặt Nếp nhân hình như cũng ít hơn trước Chị Trần, chị có chiếc váy đẹp quá Bố Khải Hân mua cho tôi Kiên đi à Rất đắt tiền Vâng, chị mặc đẹp lắm Thật không? Trần Tục Lương kéo thân váy Anh ấy là đàn ông, không biết mua quần áo Anh ấy còn mua mấy bộ váy cho Khải Hân Cả đồ ăn McDonald nữa Nhìn thấy mẹ và túi đồ ăn McDonald Mắt Khải Hân sáng bừng lên một lát Nhưng khi nghĩ đến Bố mua thì cô bé lại trở nên ủ rũ Mẹ, mẹ con mình phải về nhà với bố à Bố con đang thanh toán viện phí dưới lầu Bác sĩ nói Con còn phải nằm viện theo dõi mấy ngày Sau đó mẹ con mình sẽ về nhà Dường như Trần thúc Lương Chưa hề nói đến chuyện ly hôn Dẫn con rời khỏi chồng mình bao giờ Biểu hiện của Trần thúc Lương lúc này Giống như là Khải Hân thật sự trượt ngã cầu thang trương Hoành Lượng là một ông bố đáng kính vậy Lầm gia mộc đứng lên Tôi còn phải đi phỏng vấn Giờ về nhà thay đồ trang điểm Tôi đi trước đây À, Gia Mộc, à, chồng tôi nói muốn mời vợ chồng cô ăn cơm để cảm ơn Không cần, không cần, chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà Lâm Gia Mộc quay lại nhìn Khải Ngân, đang ngồi lặng lẽ Tạm biệt Khải Ngân, tạm biệt cô Lâm Gia Mộc cảm thấy mình thật sự không thể ở đây thêm một giây đồng hồ nào nữa Nếu không nhất định, cô sẽ cho Trần Thục Lương một cái bàn tay trên đầu con gái quấn băng gạc trắng xóa mà vẫn không thể làm cho cô ta mở mắt người phụ nữ này thảo nào cô điền nói rằng chỉ cần giành được quyền chăm sóc cháu ngoại chương 7 cất lưới trích lời gia mộc lòng thông cảm và sự kiên nhẫn của con người đều có giới hạn của nó Dạo này Trương hoạch Lượng có thể nói là cực kỳ đắc ý Đúng như những gì hắn nói với Trịnh Đạc Sau khi mấy người bạn của hắn được trải nghiệm sự phục vụ tại sòng Bạc ở khách sạn 5 sao Đám bạn trước đó vẫn ẩm ừ từ chơi hắn đã bắt đầu chủ động liên lạc với hắn Có một người gọi là Cường Ca thật sự giàu có mà hắn chỉ biết trước mặt Trước giờ không bao giờ thèm để ý đến hắn mà bây giờ cũng tìm thấy hắn Trương Hoành Lượng vui mừng hớn hở Dẫn những người này đến đánh bạc Ở hầu hết tất cả các khách sạn 4 sao, 5 sao Trong thành phố A Theo chỉ dẫn của chị Đạt Chưa đến một tháng Hắn đã kiếm được hơn 300.000 tiền hoa hồng Cuối cùng Trường Hoành Lượng Hắn cũng phát tài Lúc đầu Trần Thục Lương còn rất vui vẻ Dù sao Trương Hoành Lượng Cũng đã ném cho cô ta mấy ngàn đồng chi tiêu Nhưng sau đó Cô ta không vui được nữa Thời gian đầu, Trương Hoành Lượng thỉnh thoảng còn về nhà Sau đó cả ngày không thấy bóng người Điện thoại cũng không nghe Làm thế nào cũng không liên lạc được với hắn Từ giờ đến nay, Trương Hoành Lượng chưa bao giờ đi cả tuần không về nhà như vậy Trần Thục Lương cuống lên Gia Mộc, có phải anh ấy gặp chuyện gì không? Không có chuyện gì đâu, hôm qua Trịnh Đạc còn nhìn thấy anh ta mà Lâm Gia Mộc cười hì hì đáp Đúng vậy, hôm qua tôi còn nhìn thấy hắn Đưa cô bé chia bải sòng bạc tên là Tiểu Phương về nhà mà Cái gì? Trần thúc Lương trở nên căng thẳng Tiểu Phương gì cơ? Trịnh Đạc đi từ phòng ngủ ra Thoải mái ngồi xuống bên cạnh lâm gia mộc Đưa tay ôm vai cô Tôi chỉ biết cô bé đó tên là Tiểu Phương Hình như chưa đến 20 tuổi Nhìn rất hiền lành Cô ấy nhận trương hoành lượng là anh nuôi Trần Tục Lương không thể đứng ngồi không yên được nữa Anh ấy Anh ấy sẽ không Ôi bà chị Đàn ông bao giờ chả thích chơi bờ với mấy cô gái trẻ Chơi chán rồi sẽ về nhà thôi Chị không cần quá lo lắng Lâm ra mộc sờ ngón tay trỏ Trọc ngực Trịnh đạc Vậy là anh cũng thích chơi bờ với mấy cô gái trẻ đúng không Anh à Anh thích chơi với em thôi Trịnh Đạc sở chóc mũi cô Cảm thấy rất thích Lại thơm má cô một cái Ơ tên này dám lợi dụng cơ hội Lầm giả mộc đẩy anh ta ra Nói thật đi Không được lừa em Anh rất thành thật mà Nói dối Cái đứa gọi là gì đó Vẫn lè lút nhắn tin với anh đúng không Em bảo anh chặn số nó mà anh không chặn Bạn bè mà Chặn số thì quá đáng quá Người ta lại tưởng anh sợ vợ Hơn nữa cô ấy cũng có nhắn gì đâu Chẳng qua trời lạnh Nhắc anh mặc thêm áo Trời nóng nhắc anh mở điều hoa Đến giờ cơm nhắc anh đi ăn cơm Hai người trục đầu nói đùa nửa thật nửa giả Trần Thực Lương lại chìm đắm trong suy tư Đây không phải lần đầu tiên trường hoành lượng tăng nhăng bên ngoài Lần nào cũng tiêu hết tiền mới về nhà Nhưng lần này có vẻ trường hoành lượng phát tài thật rồi Hắn sẽ không cần hai mẹ con cô ta nữa Trịnh Đạc Anh có thể nói cho tôi biết Sòng bạc của các anh mà ở đâu không Tôi đi tìm anh ấy Vẻ mặt chị Đạc trở nên tối sầm à, Chị Trần, Chị có biết đàn ông ghét nhất Là đàn bà tự ý chạy đến chỗ làm của mình không Sự nghiệp của anh Trương vừa mới phát triển Mà chị đã làm phiền anh ấy như vậy Chị có muốn giữ anh ấy nữa không Tôi À, tôi chỉ muốn đưa mấy bộ quần áo cho anh ấy Chơi dự báo thời tiết nói là sẽ lạnh Anh Trường đã mua rất nhiều quần áo mới Trịnh Đạc lạnh lùng nói Tóm lại là khi nào gặp anh ấy Tôi sẽ bài anh ấy về nhà Vốn Trần tục Lương nhìn thấy Trịnh Đạc Lạnh mặt đã hoảng sợ rồi Hai chân run lấy bẩy Lúc này thấy anh ta hơi nhân nhượng một chút Cô ta vội vã gật đầu À, vậy nhờ anh giúp tôi à, Tôi đi về trước đây Cô ta đứng dậy rồi bước đi như trốn chạy Sau khi Trần Thục Lương về Trịnh đạt và Lâm Gia Mộc lắc đầu nhìn nhau Cất lưới chứ Giờ đây Trịnh Đạc nhận ra trong vụ này Chỉ có Khải Hân mới làm cho anh ta cảm thấy Mình không lãng phí thời gian Bây giờ anh gọi điện thoại cho Trương Hoành Lượng Em đi đón Khải Hân đến khu vui chơi Còn Trương Hoành Lượng nghe điện thoại Rồi mang cân giận về nhà Vợ chồng họ sẽ cãi vã thế nào Chỉ cần không chạm đến Khải Ngân Thì Lâm Sa Mộc sẽ không hề thấy xót thương Trịnh đã gật đầu Cầm điện thoại vào phòng ngủ gọi điện Anh Trương Anh đang ở trốn dịu dàng nào thế Trương Hoành Lượng Quả thật đang ở một trốn dịu dàng Lại Trung Sơn Vốn luôn nhắm vào dịch vụ đỉnh cao Đừng nói là đám nhân viên chia bài đều là người đẹp, cho dù là nhân viên vệ sinh cũng vẫn phải đẹp hơn khối người. Tiểu Phượng đương nhiên rất xinh đẹp, tuổi trẻ, khéo miệng, biết cách làm người khác vui vẻ, rõ ràng hơn Đức, Trần Thục Lương sớm đã hòa tàn bị giữa, bị đánh đến mức trở nên lầm lì ít nói. Gần như vừa mới gặp với cô ta, Trường Hoành Lượng đã lập tức vui quyền trời đất. Ê, hey, anh đừng cười với tôi! vừa rồi chị dâu đã đến nhà khởi binh hỏi tội tôi rồi tại sao tôi chỉ được phát tài cho anh mà lại thành ra đắc tội với anh nó nói thế nào chị ấy bảo tôi dẫn chị ấy đến sòng bạc chị ấy cần tìm anh nó đi làm gì định mang vận xui đến cho tôi à tôi đã xem tử vi rồi số tôi là số đại phú đại quý chỉ vì cô ta nên mới không thể phát tài được tiểu phương ngồi cạnh bên hắn Ngừng đầu nhìn hắn Rồi xúc vào lòng hắn Tôi vất vả lắm mới khuyên được chị ấy về Có điều hình như chị ấy biết chuyện tiểu phương rồi Đều tại bà xã tôi lắm mồ mà ra cả Nó biết thì sao chứ Trương Hoành Lượng từ lâu Đã không cần đếm xỉa đến thái độ của Trần Thục Lương nữa Người phụ nữ đó Bám ra như đỉa đói đánh cũng không đi Xưa này hắn ra ngoài vui vẻ vài ngày Trần Thục Lương vẫn mặc kệ Ôi anh biết đây Làm nghề của chúng ta chỉ sợ mâu thuẫn nội bộ Nếu chị ấy cạn nghĩ mà đi báo cảnh sát Thì chúng ta đều phải bóc lịch hết Nó không dám đâu Thật không? Anh khẳng định chứ Sao tôi cứ cảm thấy là đầu óc chị ấy không bình thường lắm Phụ nữ mà điên tiết lên Thì chuyện gì cũng làm được hết Trường Hoành Lượng cao mày Quả đúng thế thật Đầu óc Trần Thục Lương đúng là không thông minh lắm Hắn thường nói là Được rồi, tôi sẽ về giải quyết chuyện này. Khi mới làm công việc này, Lâm Già Mộc thường vẫn nghĩ, tại sao những kẻ cặn bã lại có thể cặn bã đến vậy? Phải chăng nếu một kẻ cặn bã gặp một người khác, sống trong một môi trường khác thì sẽ không trở thành cặn bã, hoặc ít nhất sẽ không cặn bã đến lúc đó? Sau một thời gian làm nghề này, cô phát hiện mỗi kẻ cặn bã đều sẽ tìm được người xứng đáng với hắn nhất để cái sự cặn bã của hắn được phát huy tối đa. Nếu như phải tổng kết ra quy luật thì cũng chỉ có thể nói một cách mê tín rằng có lẽ để là vận mệnh. Cô nắm chặt tay Khải Hân đứng ngoài cửa nhà họ Trương. Trong nhà họ Trương đã không còn chỗ đặt chân nữa. Căn nhà vốn luôn được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, lúc này bừa bộn kinh khủng trên sàn nhà toàn là mảnh bát đĩa sách báo tạp chí bụi bặm vốn ẩn nấp trong những góc khuất bây giờ sống như là tràn ngập khắp nơi đưa mắt nhìn vào trong càng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm hơn cửa tủ quần áo trong phòng ngủ mở một cánh các loại quần áo chăn màn la liệt dưới đất nhưng trên giường ngủ lại rất gọn gàng có vẻ như bà chủ nhà vừa mới dọn dẹp lại khi ngủ dậy Trần Thục Lương ngồi co ro trong góc bếp Hai tay ôm cúi, lớn tiếng gào khóc Nhưng không có một hàng xóm nào Sang nhìn lấy một cái Lâm Gia Mộc nói với Khải Hân Khải Hân cháu quay mặt đi Cô mẹ cháu lại nổi điên rồi Cô đừng để ý đến mẹ cháu Cái gì Mỗi lần bố cháu nói không cần mẹ cháu Là mẹ cháu lại nổi điên được hết đồ đạc Bố cháu liền đánh mẹ cháu Xong lại ra ngoài Mẹ cháu ở nhà một mình một lúc Bố cháu về mắng mẹ cháu không dọn phòng Mẹ cháu hết đau lại thu dọn sạch sẽ Khải Ngân đã tổng kết sao quy luật này Hơn nữa cho rằng Bố đánh mẹ Vì mẹ đập phá đồ đạc Không phải là việc gì sai Mà là điều tất nhiên Ra mộc quỳ xuống Khải Hân Vậy cháu cho rằng bố cháu làm đúng à Khải Hân suy nghĩ một chút Các bạn ở lớp cháu nói, bố mẹ cháu đều là người điên, cháu cũng là người điên. Sa mộc ôm cô bé. Không, Khải Ngân không phải là người điên. Khải Hân là một em bé ngoan. Khải Hân này, cháu vào xem mẹ cháu đi, ôm mẹ cháu một cái được không? Khải Hân gật đầu, tránh những mảnh vỡ đi vào trong bếp rồi ngồi xuống. Mẹ có đau không? Trần Tú Lương cảm thấy như bầu trời đã sập xuống trên đầu mình. Lần này chồng cô ta thật sự không cần cô ta nữa, ngay cả quần áo để ở nhà cũng mang đi hết. Trước đây bất kể thế nào chồng cô ta cũng không rời khỏi cô ta, là vì hắn không có tiền. khi hắn tiêu hết tiền mang theo, những người phụ nữ đó sẽ không chịu đựng hắn như cô ta. vì vậy hắn phải về. nhưng lần này chồng cô ta phát tài rồi, muốn tìm phụ nữ thế nào cũng được. thật sự sẽ không cần cô ta nữa. Cô ta ngẩng đầu lau nước mắt, ôm con gái bật khóc. <cười> "Khải Hân, bố con, con không có bố nữa rồi." Vẻ mặt Khải Hân lại bình thản quá mức. Cô bé đã nghe những lời này quá nhiều lần rồi. Lúc nhỏ cô bé còn cùng khóc với mẹ, bây giờ không còn cảm giác gì nữa. Lúc này, Lâm Gia Mộc đi qua đúng đổ nát và đến nơi. Chị Trần, chị có cần đến bệnh viện không? Trần Thục Lương bị đánh rất thảm. Gương mặt đã biến dạng sau khi ăn không biết bao nhiêu cái tát. Cánh tay đầy vết thương. Nổi bật nhất là vết ngón tay màu đỏ hắn trên cổ. Hình như hắn định bóp chết cô ta thật. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc, Trần Thục Lương đột nhiên nổi giận. Cuộc sống của cô ta vốn rất yên ổn Cho đến khi gã lâm xăm ngục xuất hiện Là cô Cô còn mặt mũi đến đây à Nếu không phải chồng cô dẫn tôi đi Kiếm những đồng tiền bẩn thỉu đó Chị Trần Nói chuyện phải có lương tâm Chồng tôi chỉ đường phát tài cho chồng chị Đó cũng là vì nể tình tôi với chị Trần Thục Lương lau nước mắt Nếu cô thật sự coi trọng tình cảm giữa tôi và cô Thì nói với chị Đạc đang bảo ông chủ đuổi anh ấy đi anh ấy không kiếm được tiền tôi vẫn có thể nuôi anh ấy sao chị lại nói thế chị đã cũng làm thuê cho người ta thế này nhá tôi hỏi chị đã xem lần này bọn họ chơi ở đâu tôi với chị đi tìm chồng chị anh chị là vợ chồng con gái cũng ngoan như vậy sao có thể nói chia tay là chia tay được trần thục lương gật đầu đỡ con gái đứng dậy Vừa khóc thút thít, vừa loạn choạng đi ra ngoài. Việc đầu tiên vẫn là đóng cửa chống trộm để hàng xóm đi qua khỏi nhìn thấy. Kỳ thực, những hàng xóm cũ ở khu Vinh Quang tái định cư ở đây đã chán xem các tiết mục của nhà họ từ lâu rồi. Đánh nhau như vậy cũng không có ai đến xem tình hình như thế nào. Địa điểm tổ chức đánh bạc lần này hơi đặc biệt, không phải khách sạn 5 sao như bình thường, mà là một khu nghỉ mát nhà nông ở ngoại ô. Ý tưởng đến khu ngoại ô là của Lục Thiên phóng. Đánh bạc ở khách sạn năm sáu mãi cũng chán. Bây giờ ở nông thôn đang là thời gian vào vụ thu hoạch trái cây. Một đám người thuê chọn một khu ăn chơi bời thoải mái. Lúc không có việc gì còn có thể câu cá hái quả. Dạo này lại trung sơn cũng nghe khách hàng phàn nàn về chỗ chơi ở khách sạn mãi cũng không còn thú vị nên đã đồng ý. Có điều địa điểm cuối cùng lại không phải khu Lục Thiên Phóng đề cử Mà lại là một nơi khác cách đó khoảng 3 4 số Điều kiện tốt hơn một chút so với Lục Thiên Phóng giới thiệu Nơi này có đủ vườn cây ăn quả, vườn rau, ao cá, gà chạy bộ Điều kiện ăn ở cũng rất tốt 7 căn nhà liền nhau đều dọn dẹp sạch sẽ để đáp ứng nhu cầu của khách thành phố Ở đây còn có nhà tắm và bồn cầu tự hoại riêng ao cá Lại Trục Sơn đã thỏa thuận trước với chủ nhân khu này không được cho cá ăn no quá Khách chơi câu được bao nhiêu hắn sẽ trả tiền đủ bấy nhiêu Chủ nhân cũng rất vui vẻ nhận lời Cả đám khách chơi đều ở trong thành phố ngột ngạt giờ đến nông thôn chơi rất vui vẻ Lục Thiên Phóng là người chơi hạng nhất ngay cả bài bạc cũng không tham dự Trịnh Đạc đứng bên cửa sổ nhìn hắn chơi Với con chó cỏ của chủ nhà Tay lặng lẽ sờ điện thoại di động Hôm nay chính là ngày cất lưới Hôm nay khách hàng trường hoài lựa dẫn tới là nhiều nhất Hơn nữa đều là khách sổ Ông chủ cường ca chơi một lần là nghiện luôn nên lại dẫn tới 7-8 khách chơi lớn nữa Trong đó có mấy người nói Chuyện bằng khẩu âm của vùng Đông Bắc Trên cổ tay dây chuyền vàng Tóc cạm nhãn thín Ăn to nói lớn Trên người ít nhất cũng có 7-8 hình xăm Vừa gặp lại Trung Sơn Đang nói chuyện rất hợp cả Nghe qua nội dung cũng biết Họ đều là dân anh chị Nhìn những người này Vốn trường hoài lượng cũng hơi sợ Nhưng nghĩ đến phần trăm hoa hồng lại thấy yên tâm Nhìn thấy Trịnh Đạc đứng bên cạnh Hắn đi tới Đưa một điếu thuốc cho Trịnh Đạc Ông em Sao không thấy ông em dẫn khách tới Tôi Trịnh Đạt như mày Không nói chuyện này nữa Tôi bị bạn lừa rồi Sao lại thế Thực ra Trương Hải Lượng đã biết rất nhiều thông tin từ miệng Tiểu Phương Trước đây Tiểu Phương cũng cho rằng Lục Thiên Phóng là ông chủ Sau đó mới biết lại Trung Sơn mới là ông chủ thật sự Lục Thiên Phóng chỉ là biểu hiện Trịnh Đạt thì đứng về phe Lục Thiên Phóng Tôi tưởng việc làm ăn này là của bạn tôi Nên mới bằng lòng giúp đỡ Kết quả lại không phải như vậy Tôi đã gặp lại Trung Sơn mấy lần Trước bạn tôi bảo tôi đến đây làm đội trưởng đội bảo vệ Thế mà bây giờ chỉ là một bảo vệ thông thường Lại Trung Sơn rất là chú trọng nguyên tắc Nhân viên bảo vệ không được đưa khách đến Không phải anh che chú Nhưng làm đàn ông thì phải quyết đoán Nếu làm bảo vệ không kiếm được tiền thì chú phải nghỉ luôn cho xong Trong tay anh còn có mấy khách hàng Chia cho chú một vài mối là đủ cho chú ăn ngon mặc đẹp rồi Trịnh Đạc lắc đầu Thôi, một, hai tháng nữa tôi và bạn tôi sẽ xin nghỉ Tìm việc khác làm cho thoải mái Hai người đang trò chuyện Đột nhiên bên ngoài có tiếng chó sủa Còn chó cỏ vừa chơi với Lục Thiên Phóng Đột nhiên dựng tai lao thẳng ra cổng sủa ở ý Ngoài cánh cổng đóng chặt Một người phụ nữ đầu tóc gọn gàng Trên mặt chỗ xanh chỗ tím Đang điên cuồng đập cửa và kêu gì đó Một lát sau Chủ nhà đi vào gọi Ai là Trương Hoành Lượng Ai là Tiểu Phương Có vợ đến tìm Mặt Trương Hoành Lượng lập tức đỏ tía Hắn chửi thề một câu Xin lỗi, xin lỗi, à, vợ tôi thần kinh không bình thường lắm Lại Trung Sơn lạnh lùng trứng mắt nhìn hắn Nếu không phải vì Trương Hoài Lượng đã dẫn đến không ít khách hàng lớn Thì hắn đã gọi bảo vệ tống cổ Trương Hoài Lượng ra ngoài Anh Trương, anh ra xem thế nào đi Anh cũng biết nguyên tắc của chúng ta Ở đây không được đưa người nhà đến À vâng, vâng, vâng, tôi sẽ ra bảo nó về ngay Trường Hoành Lượng cúi đầu khom lưng xin lỗi Lau mồ hôi trên trán rồi chạy ra cổng Vừa mở khóa ra cổng Hắn đã dáng cho Trần Thục Lượng một cái bàn tay Con mất dậy đây Tự dưng nổi điên cái gì Hoành Lượng em sai rồi Tại em không tốt Em không nên nổi điên Anh tha cho em Chúng ta về nhà đi Cút cút cút Cút ngay cho tao Tao còn chưa bắt đầu chơi với mày mà mày đã Đã đưa đám rồi Nhưng anh không chơi mà Bây giờ có tiền rồi Sao lại không chơi Cút ngay Con ở nhà một mình à Nó mới ra viện được mấy ngày Có người mẹ nào như mày không Đến con mình mà cũng bỏ mặt Hoành lượng Cút đi Tao còn nhìn thấy mày nữa là tao đánh chết mày Hoành Lượng anh về nhà đi Em xin anh về nhà đi Trần Thục Lương vừa nói Vừa quỳ xuống Ôm chặt bắt đùi Trần Hoành Lượng không buông ra Hoành Lượng anh về đi Trường Hoành Lượng giờ Trần đã cô ta một cái Trần Thục Lương lăn mấy phòng Rồi lại bó lên ôm chân Trường Hoành Lượng anh về nhà đi phụ nữ bên ngoài đều là hồ ly tinh đều vì tiền của anh cả còn bé tiểu phương kia chính là tiểu yêu tinh ơ cái bà thím này nói chuyện phải giữ mồm giữ miệng chứ ai là tiểu yêu tinh hôn nhân thì cần phải có tình yêu bà không giữ được chồng lại đi mắng người khác là tiểu yêu tinh tưởng hay lắm à tiểu phương đang đứng xem trò vui bên cạnh nghe thấy trần thục đường mắng mình Cô ta mới lên tiếng đáp trả Trần Thục Lương trợn mắt nhìn cô ta Hai mắt đầy tơ máu Ánh mắt như chuẩn bị lao đến xé nát Tiểu Phương ra Ông xã Tiểu Phương đúng điệu Kêu lên rồi tránh ra phía sau Trường Hoành Lượng nói rằng Anh em sợ Tiểu Phương trẻ trung xinh đẹp kiều diễm Mụ điên Trần Thục Lương trên mặt toàn là vết bầm Sao có thể sánh nổi Trường Hoành Lượng gần như lập tức đưa ra sự lựa chọn Cút, mày cút ngay Đây là nơi để mày quấy giày à Bảo vệ đuổi nó ra ngoài Đám bảo vệ đang đứng gần đó xem cho vui Thấy Trường Hoành Lượng dám ra lệnh cho mình Cả bọn không nhịn được bật cười Lại Trung Sơn nhìn cảnh này cũng ngứa mắt Mặc dù khu nghỉ dưỡng này Cách khu vực nông thôn, thôn thật sự cũng khá xa Nhưng động tĩnh lớn như vậy Thì lát nữa cũng có thể sẽ có người đến xem Chúng mày còn ngần ra đây làm gì? Trịnh Đạc đột nhiên mở miệng Ông chủ lại Tôi biết người phụ nữ này Để tôi dẫn cô ta đi Được được được được, Hãy dẫn cô ta đi mau đi Lại trùng sờn phất tay Tiện tay móc mười mấy tờ Một trăm tệ trong túi ra, Đưa cô ta đến bệnh viện khám luôn Vâng chịn đạt nhận tiền kéo tay trần thục lương đang ôm chặt bắt đùi trương hoạch lượng lên chị trần chị đi về cùng tôi tối nay tôi nhất định sẽ đưa anh trương về nhà được không anh ta vừa kéo trần thục lương đã có cảm giác như tay mình bị kẹp bằng kìm sắt hoàn toàn không thể kháng cự thật không tôi lừa chị làm gì trần thục lương nhìn chồng cô ta đang ôm người phụ nữ trẻ tuổi cuối cùng gật đầu cô ta cũng có biết Là có những lúc không ngại tạm thời thua thiệt Làm to chuyện ở đây Thì cô ta không có một chút cơ hội thắng nào Trịnh Đạc lại nhìn Lục Thiên Phóng Thiên Phóng đi với anh không Lục Thiên Phóng biết trịnh Đạc ám chỉ Chuẩn bị thu lưới nên gật đầu Ở đây chán chết đi được Khu lần trước em giới thiệu có suối nước nóng Ở đây chỉ có chó cỏ thì đi thôi Hắn phủi bụi trên người khi đã đùa nghịch với con chó cỏ hồn nãy, rồi đi theo Trịnh Đạc. Lại Chung Sơn phẩy tay, đám khách chơi bạc đang đứng xem lập tức đi vào trong. Một chiếc khóa to nặng nề, khóa chặt hai cánh cổng lại. Trịnh Đạc lái xe chậm rãi trên con đường cái ngoài ô. Trần Thúc Lương ngồi trên ghế sau, vẫn khóc thút thít. Lục Thiên Phóng ngồi trên ghế lái phụ, đeo tay nghe chơi game. Xe chạy qua cầu, thấy mười mấy chiếc xe địa hình màu đen và một chiếc xe 24 chỗ ngồi đang đổ xăng ở một cây xăng bên đường Nhìn thấy chiếc xe của họ chạy qua, cảnh sát liêu ném chai nước đang cầm trong tay lên xe Đi thôi các anh em chương 8, sau đó Trích lời ra mộc Không phải người đáng thương nào cũng đáng được thương Nhận được tin báo của nhân dân, cảnh sát thành phố A đã phá một vụ án tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay. Thủ phạm chính là lại Trung Sơn và hơn 30 người xa lưới. Tiền đánh bạc thu được là hơn 7 triệu nhân dân tệ. Biên tập viên trên TV đưa tin với vẻ mặt bình thản. Hình ảnh trên màn hình là cảnh sát đang kiểm kê đồ nghề đánh bạc và tài sản một khu nghỉ dưỡng ở nông thôn. Ống kính lướt qua mấy thủ phạm chính. Khải Hân vừa xem tivi vừa làm bài tập Nhìn thấy hình ảnh trên tivi Cô bé đặt bút xuống nhảy sực lên Mẹ! Mẹ xem bố trên tivi kìa! Trần Thục Lương đang khúy xuống lau nhà Cô ta thật sự tin rằng Trịnh Đạt sẽ đưa chồng mình về Lời con gái nói Làm cô ta giật bắn người Đứng lên chạy vào phòng khách Ông kính đã lia qua Chỉ thấy ba mươi mấy người bị đưa lên xe cảnh sát Nhưng địa điểm này rõ ràng chính là À, à... Điện thoại bàn đổ chuông Trần Thục Lương giật mình chạy đến nghe máy Alo Xin hỏi chị có phải là người nhà của Trương Hoành Lượng không? Giọng nói trong điện thoại rất bình tĩnh và quan cách Vâng, vâng, vâng, đúng rồi Trương Hoành Lượng bị tình nghi đánh bạc Chúng tôi muốn gặp chị để tìm hiểu một số thông tin chín giờ sáng ngày mai chị có thể lên đội hình sự phòng cảnh sát thành phố không? có thể có thể đồng chí cảnh sát tôi có thể gặp mà chồng tôi không? vụ án đang trong giai đoạn điều tra không được phép thăm hỏi cảnh sát nói xong gác điện thoại luôn lúc này chuồng cửa vang lên trần tục lương lấy lại tinh thần đi ra mở cửa ngoài cửa là lâm gia mộc cô hỏi chị trần chị có xem thời sự không? Trần Thục Lương gặt đầu Tôi đã bảo chị đạc nhà tôi đi rồi Tôi thu dọn đồ đạc xong Cũng trả phòng đi luôn Chị Trần chị Trần Thục Lương bật khóc Không được không được Hai người không thể đi được Chính hai người đã kéo Hoàng lượng nhà tôi xuống nước Chị Trần Chị đừng nói lung tung Chúng tôi kéo hoàn xuống nước bao giờ Chúng tôi có lòng muốn giúp đỡ gia đình chị thôi Không được Tôi phải đến đồn cảnh sát tố cáo hai người Trần Thục Lương giữ chặt áo lấp da mộc. Nếu chị không tố cáo chúng tôi, thì tội của anh Trương còn có thể nhẹ một chút. Dù sao cảnh sát cũng chỉ bắt được anh ta lần này. Tội danh chỉ là đánh bạc thông thường, giam vài ngày phạt ít tiền là xong. Nếu chị tố cáo chúng tôi, thì chúng tôi sẽ khai hết. Chị đàn nhà tôi chỉ làm bảo vệ, còn không được tính là tòng phạm. Nhưng anh Trương nhà chị đã tự mình giới thiệu hơn 20 người đến đánh bạc, nhận phần trăm mấy trăm ngàn. Trần Thục Lương vốn dĩ không hiểu luận Nghe Lâm Giang Bộc nói vậy Cô ta ngẩn người ra Sao cô có thể nói như vậy Tôi nói thật Tôi nghe nói em ruột chị rất có thế lực Chị đi tìm cô xem Nói không chừng có thể kéo anh Trương ra Nếu chị còn càn quấy như vậy Bây giờ đang siết chặt bài bạc Anh Trương sẽ phải ngồi tù 8 năm 10 năm Tôi xem xem chị sẽ làm thế nào Nói xong lầm ra mộc quay người bỏ đi Chị Đạc đang đợi cô dưới lầu Đối với họ Vụ này tính ra thì thu nhập thấp Lại tốn quá nhiều thời gian Hai người đều sốt ruột muốn rời khỏi đây Xong rồi chứ Ờ Chắc chắn là chị ta sẽ liên lạc với Điền Cầm Cầm Để lúc đó Vì chồng mình Chị ta sẽ hy sinh hết thảy Trường Hoành Lượng Cũng là một nhân tài Bốn nành tà chỉ định để hắn bốc lịch mấy năm vì tội đánh bạc Vậy mà hắn lại tự mình tìm phiền phức Anh đã dặn cảnh sát Lưu tiết lộ cho Lại Trung Sơn Và tên Cường Ca kia biết là Trương Hoành Lượng tức giận báo cảnh sát Vì chồng mình cặp bồ xong bạc Lại Trung Sơn vào tù Nhưng hắn còn có người ở bên ngoài Chưa nói đến Cường Ca và những con bạc lắm tiền khác Đừng nói là thành phố A Cho dù toàn tỉnh này cũng không có nơi nào cho Trương Hoành Lượng sung thân nữa Hơn nữa, ai cũng sẽ cho rằng trương hành lượng khai hết đám người này ra mới có thể được khoan hồng. Lâm ra mộc cười nói, điền cầm cầm vô cùng hận trương hành lượng. Một cơ hội trương trương hành lượng như vậy, điền cầm cầm sao có thể bỏ qua được. Cũng chỉ có Trần Tục Lương mới ngây thơ cho rằng nhờ người xin giảm án là chuyện tốt. Nửa năm sau... Trần Thục Lương nhét những đồng tiền cuối cùng vào túi sách Nhìn con gái đang ngủ say trên giường Để lại một tờ giấy rồi ra đi không quay đầu lại Hôm nay Trường Hoài Lượng ra tù Hôm qua hắn đã gọi điện thoại bảo cô ta đến đón hắn Mặc dù bị mẹ và em gái ép phải ly hôn Nhưng hắn, Trần Thục Lương vẫn lén đến thăm hỏi nhau Trường Hoài Lượng khóc nức nở trong điện thoại Nói mình đã hồi tâm chuyển ý Trên thế giới này chỉ có hai mẹ con cô ta tốt với hắn Chỉ có Trần Thục Lương mới yêu hắn thật lòng Mẹ Hải Hân ngồi dậy nhìn bóng lưng mẹ đeo ba lô Mẹ đi đâu đấy Trần Thục Lương quay lại cười hơi lúng túng nói Mẹ đi đón bố con Mẹ không phải là bà ngoại nói Nếu mẹ lại đi gặp bố thì bà sẽ không quan tâm đến mẹ nữa à Mẹ không cần bà quan tâm Khi cô ta còn nhỏ Mẹ đã bỏ sơ cô ta Bây giờ cả ngày Lại quan tâm này nọ làm gì Còn bắt cô ta và Khải Hân đi gặp bác sĩ tâm lý nữa Trần Thục Lương cảm thấy Người có bệnh chính là bà mẹ họ điền của mình Khải Hân ngoan Mẹ đi đón bố con Rồi sẽ về đón con Khải Hân chớp mắt nhìn mẹ Mẹ Con muốn ở nhà bà ngoại Con không cần bố nữa Bây giờ thỉnh thoảng Khải Hân vẫn đau đầu Bác sĩ nói là vết thương của cô bé đã khỏi hẳn Đau đầu chính là một vết thương tâm lý Cô bé không hiểu vết thương tâm lý là gì mà chỉ biết Nửa năm ở với bà ngoại này là nửa năm sung sướng nhất của mình Mỗi ngày có thể vui vẻ đi học Không cần lo lắng bị đánh chửi Cho dù ở nhà cũng có thể ca hát nhẹ múa Con nói gì? Ngân gọi to bà Điền từ phòng ngủ đi ra mỗi lần nhìn thấy con gái lớn cũng giống như bà nhìn thấy những sai lầm mình đã mắc phải nhiều năm nay giá như bà có thể đưa cả hai đứa con gái đi xá như bà đủ quan tâm đến đứa lớn thục lương trần thục lương lại lùm nhìn mẹ tôi phải đi đón hoàng lượng bà Điền ôm Khải Ngân vừa chạy tới con đi đi Khải Ngân ở lại con phải nhớ kỹ Nơi này luôn là nhà của con Trần Thục Lương nhìn con gái lưu luyến Khải Ngân là con gái tôi Con nhẫn tâm mang nó đi Để nó chịu khổ cùng con sao Căn hộ ở Vinh Quang đã bán để nộp tiền phạt Con cũng không có việc làm nữa Con với nó đưa Khải Ngân đi Thì sống bằng cái gì Tôi... Con cứ yên tâm, Khải Hân ở với mẹ Chỉ cần mẹ có một miếng cơm Thì nó sẽ không bị đói Chờ tình hình của con đỡ hơn rồi nói tiếp Trần Thục Lương cắn răng Không dám nhìn con gái Nửa năm qua Con gái ngày càng xa lánh đối với cô ta Được Cô ta đeo ba lô Xoay người đi xuống lầu Bà Điền ôm Khải Ngân Nhìn bóng lưng cô ta Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Bà ngoài mẹ cháu có về không? Có chứ, nhất định mẹ cháu sẽ về Bà Điền đáp Sau đó thế nào? Lâm Gia Mộc hỏi Điền cầm cầm Nghe nói chị ấy và Trương Hoài Lượng bắt xe lửa đến Tân Cương Nói rằng ở đó có cơ hội việc làm Điền cầm cầm nói Khi còn bé, chị ấy không như thế Con người ai cũng sẽ thay đổi Lâm ra mục nói Còn bạn thì sao Chồng bạn thật sự đồng ý không cần sinh con à Anh ấy có một đứa con Hiện ở với vợ trước Mà tớ cũng có con rồi Cả hai vợ chồng đều đã có con Cần nhiều con hơn nữa làm gì điền cầm cầm bốn vai Bây giờ tớ chủ yếu vẫn tập trung vào sự nghiệp còn gia đình tớ tốt Con trai tớ tốt Mẹ tớ tốt Bây giờ có thêm khải hân tốt nữa Tất cả đều tốt Trần Thục Lương không bình thường Thực ra tôi cũng không bình thường May là Khải Ngân còn có cơ hội Ai biết sau khi bọn nhỏ lớn lên Thì thế giới sẽ thế nào Khi còn bé chúng ta có biết Mình sẽ trở thành người như thế này đâu Cũng đúng Điền cầm cầm mỉm cười Lúc cười Nhìn cô rất khác Trần Thục Lương Lời tác giả thường xuyên thấy có người viết chuyện của chính mình trên mạng bị cộng đồng mạng chê trách là nhu nhược trong hiện thực cũng thường xuyên có phụ nữ bị bạo hành khi người qua đường hoặc cảnh sát can thiệp người vợ lại lao đến đánh cảnh sát bảo vệ người chồng suốt ngày hành hạ mình trước đây tôi thường cho rằng những người phụ nữ như vậy là mắc chứng tự ngược tự hành hạ mình sau đó đọc một số sách tâm lý học biết thêm một chút kiến thức mới hiểu một người từ nhỏ đã cho rằng bạo lực là sự tồn tại đương nhiên trong gia đình Phụ nữ bẩm sinh thấp hơn đàn ông một cái đầu, ly hôn đồng nghĩa với tận thế, lại ngày nay qua tháng khác bị bạo hành, bị tẩy não rằng mình không đáng một xu, thì sẽ cực kỳ, cực kỳ khó trở về với sự kiên cường trong một thời gian ngắn.